các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tết người sao lại không tác động đến trạng thái tinh thần của diệp hình được ông tuấn thấy nét mặt của ông đình hơi giật giật ý chừng tỏ ý có lỗi ông bèn nắm lấy quyền chủ động để hỏi cô thường hay kể lại với các bạn cùng phòng về những giấc mơ của mình cô có thể nói cụ thể với chúng tôi được không diệp hình quẹo hoài bước đi về phía ký túc xá nhớ đến những câu hỏi của hai vị bác sĩ vừa nãy có vẻ rất lịch sự và tự nhiên thực ra là họ đang chuẩn đoán họ sẽ kết luận thế nào đây còn những chuyện gì nữa đang chờ đón cô ở phía trước cô thấy tiếc vì đêm qua chưa đọc xong cuốn nhật ký và các hồ sơ khác nên vẫn chưa rõ nguyệt quang xá có liên quan gì đến vụ án mưu sát 405 năm đêm qua nhân viên phòng bảo vệ đã xét hỏi cô rất lâu một nữ nhân viên đã lục xoát và thu mất chiếc chìa khóa đồng và cuộn phim. vậy là một đoạn lịch sử lại sắp bị chôn vùi. mình phải làm gì bây giờ? nghĩ mãi nghĩ mãi, h ì n h chợt nhận ra một điều: các câu chuyện cũ mà cuốn nhật ký nhắc đến, nhất là chuyện về Nguyệt Quang xá, đều xảy ra tại khu nhà giải phẫu. chuyện đã xôn xao vì những ai thường đến khu nhà này đều không thể không biết. hình nghĩ ngay đến ông già gồ tuy âu dương sành từng nói ông già ấy giải thích về ánh trăng thì toàn là d ấ u ông nọ cắm cằm bà kia nhưng có lẽ vì ông ta cố ý t ự chối nên mới âm ỉ như vậy nghe nhắc đến ánh trăng mặt ông ta biến sắc rõ ràng ông ta biết rõ ít nhiều hình bèn đi tìm ông già khi đang định đi về hướng khu nhà giải phẫu thì bỗng cô thấy lạ lạ bèn ngoái đầu lại nhận ra chu mẫn và trần hy đứng phía xa xa đang đi theo cô cô thầm nghĩ thật đáng ghét nhưng lại thấy thực ra họ cũng chỉ vì sự an toàn của cô thì chẳng có gì đáng trách cả đúng là những hành động của cô gần đây khiến những người bình thường thấy khó hiểu nhưng sành và tạ tốn nữa nhất định sẽ hiểu cho cô này anh c h ẳ n g tạ tốn nếu anh không xuất hiện nữa thì tôi sẽ cố gắng quên anh luôn Hình vẫn quay về khu ký túc xá, nhưng cô đi lối cầu thang bên cạnh để lên tầng 2 rồi lại đi xuống bằng lối cầu thang ở đầu bên kia, tạo ra t r ì n h lệch mũi giờ giữa c h ù Mẫn và Trần Hi. Thế là cô dễ dàng cắt đuôi rồi dạo bước đến khu nhà giải phẫu. Vào rồi, cô tiến thẳng đến gian chế tác tiêu bản ở tận cùng tầng 1 Cửa căn phòng nhỏ đang khép nhưng không khóa. Cô gõ cửa không thấy tiếng động. bàn đ ạ y c ờ bước vào căn phòng chống chài chỉ có một chiếc bàn cơ động phục vụ giải phẫu trên đó có vài thứ dụng cụ hình vừa quay người để bước ra thì suýt nữa đâm sầm vào một người chẳng hiểu rõ ông ta đã không một tiếng động đứng ngay sau lưng cô từ bao giờ nếu không phải đang là ban ngày thì chắc cô đã khiếp hãi kêu lên chào thầy cô đó chính là thầy giáo trẻ trương vân côn dạy môn giải phẫu diệp hình tôi đứng ở cửa trông thấy bạn nhớ rằng bạn đã nghỉ mất hai tiết học có lẽ là bạn đến nhờ tôi phụ đạo nào chúng ta lên gác n g ộ hình cười có ý xin lỗi em đến đây định tìm một bác kỹ thuật viên thuộc phòng nghiên cứu giảng dạy của các thầy bác ấy gù thầy có biết không ạ thầy côn ả một tiếng rồi gật đầu tức là bác phòng tôi biết chứ có lẽ bác ấy là người có thâm niên lâu nhất ở p h ò n g nghiên cứu giảng dạy này bác ấy hơi kỳ cục một chút nhưng mọi người đều rất tôn trọng bác ấy bác ấy thường không đến làm việc ban ngày bạn có việc cần à nếu có thể nói với tôi thì tôi sẽ nhắn giúp cho hình lắc đầu không cần à cũng không có gì phải gấp vội để lần sau gặp hãy hay cô cố ý lái sang chuyện khác chiều nay em còn có bài thực nghiệm m u ô n sinh lý nên hôm nay chưa chắc có thời gian để học bù nhưng em muốn mượn giáo trình của hai tiết vừa rồi được bạn lên gác với tôi muốn lên tầng 2 thì phải ra khỏi tầng 1 rồi lên cầu thang lộ thiên ở phía nam ngôi nhà lên rồi hai người dừng trước một phòng làm việc hơi nhỏ vật c ô n ó i đầy rồi vào đi Hình vẫn nhận thấy cặp mắt đầy nhiệt tình của v â n côn sau cặp kính khá dày, cô bước vào gian phòng, mòn chiếc bàn làm việc. Nghe